Truyện ngon tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên, diễn đọc Đà Mai, truyền được phát trên trà Mai Youtube, chương 106, còn muốn giả vờ đến lúc nào? Quang Huynh, đáng lẽ đang nghĩ diễn trừ phân đường này của kinh không lâu? Nha Nhẩm Y không nhìn dịp lên cẩm, mà là tiêu chọc, nhìn vẻ mặt nghiêm túng của quan Hoáng Chi vẫn giống như trước quan quán chi quát mắt, nhìn nhan nhiễm y, người ta có cảm giác áp bức lại quát mắt nhìn dịp lên cẩm, cao đó xoay người nói. Đi thôi, đi thẳng về phía trước để tình đuổi theo sao. Đi thôi, nhan nhiễm y nắm tay dịp lên cẩm, thẳng nhìn nói. Cứ như vậy, bọn họ rời khỏi phân đường của Kinh Phong Lâu tại Đăng Thành. Bách hiểu, gặp ngư lần thứ nhất thật là khó. Lúc này, Trong đại sảnh phân đường của kinh phòng lâu đang thành, chỉ còn lại Trung Sát và bác Hiểu. Trong giọng nói của Trung Sát, mang theo bất thích chỉ và run rẩy. "Trung thiếu chủ, ngươi cho rằng A Thả dịp lên cẩm, tao chủ sẽ không cách ta sao?" Trung Sát ngồi dậy, một đôi mắt khượn kiếm hồng, tâm tình có chút kích động. "Tao chủ là cha ngươi, vậy nên ngươi thấy không có việc gì" Hay cả một chút ái nái cũng không cho ta sao. Người biết rõ ta đối với người. Trung xanh cuối mặt, kéo mắt nhìn về phía bàn trà. Đĩa đựng trái cây vỡ tàn, phát ra tiếng vang thanh thủy. Từng quả nho đang đến bên chân bác hiệu. Trung thiếu chủ, chúng ta chỉ có một vài lần giao dịch tình báo. Có một số việc, không thể miệng cứng được. Bác hiệu nói, có chung bắt đất dị cùng sầu não. Lại nói bốn người nha nhiễm y, lúc này ở Bùa Trạch, có vẻ rất trầm mạng, thấm thính rất nhiều vụ án liên quan đến phân đường của kinh phong lâu, nhưng không có cách nào động đến hắn. Điều này khiến cho quan Hoán Chi luôn xem cái ác như thù phải thay đổi cánh hành sự của mình. Nha nhiễm y một đường dán dịp lên cẩm, nụ cười trên mạng vẫn nhàn nhạt như thường hài, nhưng không hề lên tiếng. Trong lòng Diệp Linh Cẩm cũng không được tự nhiên, cũng lười nói chuyện. Cổ nhớ, nó là địch tin không chịu được yên lặng, thính ổn ào. Trong đường không có ai nói chuyện, không có ai để ý đến hắn, cần phải tự nhận nhìn vậy. Tỷ tỷ, đi tỷ, ngươi đã về. Vừa tới cửa, Diệp Linh Đoạn tướng lên đó, cái mạng như trút đường gánh nặng, khiến Diệp Linh Cẩm cảm thấy ấm áp trong lòng. Đoạn Nhi Đứng bên cạnh dịp linh đoạn là bồi lâu tuấn. diệp cô nương bình yên vô sự trở về. Phải, nhà nhiễm y đáp. Ta có chút chuyện, đi trước, xin lỗi không tiếp chuyện được. Nói xong, nắm tay dịp linh cẩm bướng qua mọi người. diệp linh cẩm có chút sửng sờ, đảo đảo một cái, nhà nhiễm y cũng không bước chậm lại. Dịp linh cẩm thấy tay bị nắm rất chặt, khẳng kháng nhưng không dùng được đao mẹ kế, đau. nha nhiễm y không nói gì, vẫn dẫn dịp liên cẩm về phòng của nàng. Sau đó buông lỏng tay, đưa lưng về phía nàng. Dịp liên cẩm ngu nữa, cũng biết, nha nhiễm y đang tức giận. Nàng có chút lo lắng, cảm giác mình sâm bị hành hạ. lại còn đóng cửa nữa, không cho người khác nhìn thấy, thận không có mặt mũi. Vì vậy, dịp liên cẩm rắn rén xuyên người, từ từ đóng cửa lại, cài chốt. Cố gắng không phát ra âm thanh, sau đó xoay người chuẩn bị tự thú. Ngươi còn giả vờ đến lúc nào? Á, vừa mới xoay người, đã thấy màu tiếm lá lên, còn chưa kịp phản ứng. Lưng của nàng liền hung hăng va vào cửa. Chương 107 Ngươi thật không biết sao Cảm giác đau đớn truyền từ lưng, hiến dịp linh cầm sững sốt. Thấy lại tinh thần thì phát hiện, màu tím, trước mắt toàn là màu tím, không thấy được cái gì. Mà nhan nhiễm y đang ôm nàng, ấn nàng vào ván cửa. Nhan nhiễm y cúi đầu nhìn nàng, trên màn quẩn viễn ta nụ cười ông Hòa, nay đã có phần bất đắc dĩ. Dẫn dỗi đủ chưa? Tim dịp lên cẩm, đập rất mạnh, căn bản không dám ngẩng đầu. Nàng cũng không biết tóm lại, mình thấy không được tự nhiên ở chỗ nào hành động bộn phán bất chợt của nha nhiễm y khiến cho nàng kinh sợ quá lớn. ở kinh không lâu sống không tệ có biết người khác tìm người rất vấn vả không? nhịp lên cẩm có thể cảm giác hô hấp của nha nhiễm y tỏ ra trên đỉnh đầu. nha nhiễm y chậm cười cười cười ra tiếng ha ha làm sao người biết đúng vậy a người ngốc làm sao người biết? nhịp lên cẩm cảm giác bên biển nha nhiễm y Triền khí thế cường đại áp bớt, chỉ có thể lấy tay chống đỡ lòng ngực của hắn. Cánh cửa phán ra tiếng vàng Mẹ kế, mẹ kế! Diệp Liên Cẩm cực lực kêu, hy vọng nhà nhiễm y có thể tỉnh táo một chút. chờ cầm Diệp Liên Cẩm bị nắm chặt, nhà nhiễm y ém Diệp Liên Cẩm ngẩng đầu lên nhìn hắn. Diệp Liên Cẩm lúc này mới phát hiện ra. Nhân nhiễm y không còn dự biểu tình, viễn viễn như tốn, đối đãi người khác. Nó lúc này của đầu, mặt giống như chìm trong bóng ma, không thể nhìn rõ, nhưng có thể cảm giác vô cùng nguy hiểm. Diệp liên Cẩm, hơi muốn núp trong vỏ tới khi nào? Nhân nhiễm y nắm cầm nàng, cung mặn ghé sát nàng chậm rãi, hơi thở trừng tiếng phả vào mặt Diệp liên Cẩm. Diệp liên Cẩm bị hắn hỏi không biết làm sao. Thật ra thì nàng biết. Nhan nhiễm y đã nhìn ra, nàng đang giỡn phần ngốc ngết. Khách thở nam tử của nhan nhiễm y bao phủ nàng. Mặt hắn ghé sát vào nàng, lúc nói chuyện dường như môi của hắn cũng chạm vào mặt nàng, cánh mũi của hắn cũng cọ vào mặt nàng. Mọi giác quan của Diệp Liên Cẩm lúc này vô cùng nhạy cảm. Tại sao không nói chuyện, hả? giọng nói của nhan nhiễm y giống như đang nghỉ non, cầm theo sự bắt đắt chị. Diệp Liên Cẩm bị hỏi như vậy rất mơ hồ, bởi vì hơi thở của nha nhím y trong đầu rất trống rỗng. "Dạ, ngươi nói niệm chứng nha nhím y này kéo đứa ngốc đi chỗ nào rồi?" Ta thấy bọn họ vừa mới đi thôi." Diệp Liên Cẩm nghe ngoài cửa loang thoáng truyền đến giọng nói của Trịch Tinh. Nhất thời nàng không dám trả lời. "Bên ngoài, có người bên ngoài. Chúng ta đừng chính sáng vào cửa được không?" có người, có người thì sao? Người không phải là cạn ngốc. Nha Nhậm Y cười hỏi, giống như đại sát sám nhìn con mồi, trốn không thoát khỏi tay mình. Nó cười mấy người, rồi trở về trên khuôn mặt Nha Nhậm Y, nghĩ đến, hắn đã tỉnh táo lại rồi. Diệm liên cảm nhất thời không biết trả lời thế nào. Nàng còn không biết có nên quyết định dừng viện giả vờ ngốc nghếch không. Bởi vì nếu như không hù. Cái này nàng phải đối mặt, chứ là vụ án dựng môn của dịch gia có liên quan đến câu đố trường sinh dựng của Mậu thân Hàng. Nhân nhẩm y trở lại bình thường, diệp liên cẩm cũng không còn sợ nữa. Trước mắt quan trọng nhất là hoàn cảnh bây giờ của bọn họ, không là tư thế. nhan nhẩm y có vẻ cũng không trông cậy vào câu trả lời của dịp liên cẩm, vẫn nắm cầm diệp lên cẩm đứng yên tại chỗ nếu nhăn nhĩn y tức giận, có dù là cười cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy như đang trong tiếng trời giá rét vào tháng ba, không nhịn được phát rung. ánh mắt tươi cười như muốn từ từ anh hạ người ta cho đến khi chết, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Diễm Linh cảm chủng mát, không dám nhìn hắn và cho hơi thở của hắn vẫn phả trên mặt nàng. hai người cứ dần coi như vậy. trong phòng rất ánh sáng. Hơi mờ mờ, ánh mặt trời xuyên qua khe cửa, từng chùm rọi vào, có thể thấy vụ bậm vai lợn lơ. Ace, nhan nhiễm y thở dài, buồn lỏng tay ra nghiêng người. Thoáng khỏi áp bức, Diệm Linh Cẩm lập tức né ra, cách xa nhan nhiễm y. Cảm giác mình tạm thời an toàn, mới châm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhan nhiễm y. Ánh sáng phản chiếu, Diệm Linh Cẩm nhìn hắn, cảm thấy các người hắn không giống như thật. Nhà nhiễm y đi tới trước bàn, ngồi xuống, khuyết phục bộ dạng định thần trong quá khứ, rót một ly trà, dịp linh cẩm dần dần tỉnh táo lại, đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề nhà nhiễm y vừa hỏi. Nhà nhiễm y đã sớm biết nàng là đang trốn tránh, vì sao vẫn để mặt nàng. Nắng luôn ở gần nàng, sao cò, nàng không dám tự mình đa tình. Nhà nhiễm y không thấy người này vĩnh viễn xuất trần, cứ chỉ không tầm thường. Là một nam nhân, luôn ôn tồn nho nhã với mọi người. Đầu tiên là của nàng, đó đó là thu dũ nàng. Hiện tại, dịp linh cẩm biết rõ gần đây mình cáo giận vì cái gì, mất hứng cái gì. Mẹ kế, dịp linh cẩm thử kêu một tiếng. Nhan nhiễm y dơ ly trà rủ mắt, đó là động tán rước sao như một của hắn lúc uống trà. Mẹ kế, tại sao, tại sao chứ chấp ta, với sự tốn với ta như vậy? Diệp Linh Cẩm hỏi Đức Quảng, vẻ mặt ngây ngô. Chỉ trong tình trạng này, Diệp Linh Cẩm mới dám hỏi. Đường công khóa miệng nhà nhiễm y càng lớn, đôi cười có chút bàng hoàng, có chút bắt đắt chỉ. Người thật không biết ư. Diệp Linh Cẩm trố mát. Người có biết, có một số việc, một khi thành thói quen, sẽ rất khó xử. Nói xong, cạnh một tiếng, ly trà trên tay hắn bị đập vỡ, mảnh vụn trắng bắn tung tỏa. Nướng trong ly trà văn trên mặt đất, dịp lên cảm sợ đến run người, nha nhẩm y đứng lên xoay người, lưu lại một câu. Người tốt nhớ suy nghĩ kỹ một chút đi, sau đó mở cửa rồi đi. Cho đến khi nha nhẩm y đi khỏi, cửa bị đóng, dịp lên cảm vẫn còn lo lắng. Ngoài cửa, ai? Nhâm huynh, thế nào? Địch tin vào quan quán gì đứng ở trong sân nghe được tiếng ly vỡ vụng. Nha nhẩm y vén sợi tóc, Bị gió thổi ba lúc đi ra, cười cười nói, không có gì, giả dỗ cái nữ thôi. Mặc dù là đang cười, nhưng lại khiến định tên rung lên. Hoàng quán chi nhìn hắn một cái nói, dạy tốt rồi chứ. Giang nhậm y gận đầu một cái, bác nàng ốc mặn vào tuần xóm hối. Vậy cùng ra ngoài uống rượu thôi. Giang nhậm y nở nụ cười nhìn Hoàng quán chi, chỉ nói một chữ tốt, biếu thị tất cả. Đi một lốt Ta cũng đi uống rượu, định tin ồn ào. Bên trong phòng, Dịp Linh cẩm vì câu nói kia sững sốc nửa ngày. Thói quen, làm sao nàng không hiểu? Nàng chính là sợ thói quen như vậy. Thói quen được nha nhiễm y chăm sóc. Thói quen chịu đựng tính cách nha nhiễm y, bắt nạt được tinh. Thói quen mỗi ngày đi cùng nha nhiễm y. Nàng vẫn sợ rằng, sẽ có một ngày nhất định phải từ bỏ thói quen này. Làm sao nàng không hiểu chứ? Cứ như vậy, dịp lên cẩm ở trong phòng, từ hoàng hôn, ngồi cho đến lúc sậm tối. Ngồi cho đến khi có ánh đèn rực rỡ. Đông đông đông, tiếng gõ cửa, dịp lên cẩm nghĩa là nhân nhiễm y. Đông đông đông, dịp lên cẩm nhất định không phải hắn. Nhân nhiệm y gõ cửa, luôn luôn tự trưng gõ mấy cái, rồi tự mình đẩy cửa tiếng vào. Chương 108 Ấp mặt vào từng xám hối. Dịp Linh Cẩm đi tới mở cửa. ti tỷ trên tay Dịp Linh Đoạn bưng cơm và đồ ăn. Đoạn nhi, Dịp Linh Đoạn đi vào, đem đồ ăn đặn trên bàn. Nghe để tin nói, nó bị nhang công tử băng bế quang, ta tới đưa một ít đồ ăn cho người. Bế quang, nàng sắc đối bụng. Dịp Linh Đoạn ngồi trước bàn nhìn Diệp Linh cảm ăn cơm, tỷ tỷ từ trước cho tới nay ta vẫn chưa hỏi, nhan công tử đối với người tốt có không? Diệp Linh cảm ngừng ta một lút, mẹ kế tốt có thịt ăn, nói xong lại với hộp nhìn đồ ăn mặn chai kết hộp, Diệp Linh đoạn vẫn cười phì một tiếng. giờ sau này tất cả mọi chuyện kết thúc, ta sẽ thành thân với Bùi Đại Ca. Diệp Linh Đoạn nói ấp úng, có chút đỏ mặt. đến lúc đó sẽ chăm sóc người. Bùi đại ca rất tốt, sẽ không để ý. Nhưng như người vậy, luôn đi theo nhan công tử cũng không phải là biện pháp hay. Trong lòng Diệp Linh Cẩm cảm thấy vô lực. Theo đạo lý mà nói là nên chờ Diệp Linh Cẩm thành thân rồi mới tới Diệp Linh Đoàn. Tốt lắm, tốt lắm. Chỉ nói là nói, nó còn không chắc để gả cho bùi đại ca. Diệp Linh Đoạn không nhìn thấy biểu tình cô đơn trên mặt Diệp Linh Cẩm. Ngươi còn có thể đi theo nhan công tử. Ừ, Diệp Linh Cẩm ngơ ngát lên tiếng. Diệp Linh Đoạn đã trưởng thành, nếu là lúc trước, nàng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Những ngày này, nàng đã trải qua bao nhiêu chuyện. Diệp Linh Cẩm có chút đau lòng, cũng cảm thấy, nhan những khi nói không sai, nàng quá ích kỷ. Giờ sau khi Diệp Linh Đoạn đi, Diệp Linh Cẩm, ngờ ngán ngồi ở bên cạnh bàn, suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Khi bầu trời hắt ám, bị ánh mặt trời chiếu sáng, khi ánh mặt trời chiếu vào phòng, Diệp Liên cẩm tỉnh lại từ giấc ngủ say. nàng ngủ thiếp đi trên bàn, đứng lên dụi lưng một cái, rửa mặt. Diệp Liên cẩm lại ngồi trở lại trước bàn, một tay chống má, trông rất mệt ngồ. Hôm nay nàng không biết nên đối mặt với nhan nhiễm Y như thế nào chỉ còn cách ngồi ngây ngốc ở trong phòng thôi. Ngày hôm qua suy nghĩ một đêm vì sao nên làm cái gì nhưng là nghĩ đi nghĩ lại trong đầu chỉ xuất hiện mấy câu nói cuối cùng của anh nhiễm y. Kết quả đầu ông trở nên rối một nụi bất tri bất giác ngụt tiếp đi mới đầu lại cũng không có kết quả gì. Dịp lên Cẩm đấm đấm vàng nghi ngờ có phải mình luôn giả vờ ngốc nên bây giờ bị ngốc thật hay không? Đông đông đông, kèn két, cửa bị đẩy ra, Diệp lên cẩm ngẩng đầu. Ánh mặt trời, chiếu vào căn phòng mờ tối, khiến cho Diệp lên cẩm không thể mở mắt. Một bóng người đi tới, bà dù không thích rõ, nhưng dịp lên cẩm biết là ai. Bắt người úp mặn vào tường xám hối, cơ lại tưởng thật sao? Giọng nói dữ dàng khiến cho, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. đến nha nhiễm y còn có thể giống như trước, nàng vẫn cho là đã qua tối hôm qua, bọn họ sẽ không giống như trước được nữa. nàng cũng không có cách nào, dùng giọng hỏi có chút sững sờ, yêu hắn một tiếng mẹ kế. nha nhiễm y đi vào, sờ sờ đầu của nàng, ngỡ người cái gì, mõm thân áo tím lung sáng sớm tinh mơ, càng thêm mê người, mà trên mặt đắng mang theo nụ cười ta còn đẹp hơn ánh mặt trời? Mẹ kế. Dần dần thính ứng ánh sáng. Diệp liên cẩm, ngẩng đầu nhìn hắn, lỗ mũi có chút e ẩm. nhanh nhịn y cười với nàng, chia tay ra nói. Đi thôi, đi dùng điểm tâm, sau đó đi nói lời cẩm tạ với bánh hiệu cô nương. Diệp liên cẩm nhìn bàn tay chìa xe trước mát, ngưỡng người, đè móng vuống đặt vào bàn tay ấm ấp ấy. Địch tinh cao quan quán chi sớm đã yên vị ở trước bàn. đứa ngốc ngươi thật đúng là nghe lời. người ta bắt ngươi ấp mặn vào từng sấm hối, ngươi lại làm thật. nếu mọi người đã đến đông đủ, để tinh không khách khí, cầm bánh bao phải đọc. tới dùng cơm đi. quan quán chi nhìn hai người nói. nhan nhậm y và diệp liên cẩm ngồi xuống, cầm cái bánh bao, cho diệp liên cẩm nói. thịt. diệp liên cẩm nhận lấy bánh bao. Cắn môi gận đầu một cái, nhìn nhan những y, ta nhìn địch tinh và quan quán kỳ đột nhiên cảm thấy, bốn người ngồi cùng nhau như thế này thật tốt. Bạn cháu nóng hổi đặng trước mặt nàng, giống như một mạc xương. Không bao lâu, khi bọn họ tăng xong đã có người tới truyền lời. Nói là Bách Hiểu tới, tinh bọn họ tiếp đón. Chờ bọn họ đến đại sảnh, Bách Hiểu đang ngồi nói chuyện tiếng với Bùa Lâu Tuấn và Diệp Linh Đoạt. Bánh hiệu cô nương, nhanh nhiệm y hướng bánh hiệu thở dài, cứ chỉ hoàng mỹ chu đáo, nhanh nhiệm y rõi với bất ai, điều như thế này. Hoàng quán chi và địch tinh cũng chào hỏi. Bánh hiệu đứng dậy, đắt lăng chiếm tiếng cười. Các vị cần gì phải đa lễ, dịp cô nương là bằng hũ của ta, bàn hũ gặp nạn, dĩ nhiên là phải giúp. Chứ quảng phe phải đi một nửa gương mặt nạn, không thấy rõ thần sắc Dịp lên cẩm nhìn bác hiệu, có chút sầu não. lúc còn ở lịch thành, nàng cũng biết bác hiệu có tình ý với nhăn nhiễm y. Cô gái hoàng mỹ như thế này, tất nhiên là dịp lên cẩm mất hứng. Nhưng nhăn nhiễm y, đối với bất kỳ ai đều có thái độ ôn hòa, đó là đã làm tổn thương bác hiệu rồi. Nhưng một cô gái kiên cường như vậy, coi như thích, cũng sẽ không dễ dàng nói ra khỏi miệng, yêu thầm làm tao nói được. Cẩm nhi, dịp lên cẩm bừng tỉnh nhìn về phía nhan nhậm y. Có thể của ngươi sang ngoài nhờ có bánh hiệu cô nương. Mau cảm ơn cô nương đi. Mặc dù dịp lên cẩm không biến bách hiểu và chung sát có khúc mắc gì, nhưng vẫn cần phải nói lời cảm ơn. Vì vậy, từ sau lưng nhan nhậm y đi tới trước mặt bách hiểu Bánh hiệu tỷ tỷ cảm ơn. Dịp cô nương đa lễ. Bách hiểu miễn cười thân thiện với Diệp Liên Cẩm. Diệp Liên Cẩm đứng gần nàng, nhìn thấy nàng cúi đầu cười, thì trong mắt chợt ló lên sóng não. Sau đó bọn họ ngồi xuống. Quan Quán Chì mở miệng nói: Bách hiểu cô nương, tại hạ còn có chuyện muốn làm phiền người. Quan đại nhân cứ nói. Quyền công tử nói đêm Diệp gia gậm chuyện không mai, hắn đã cố nhị tiểu thư Diệp gia bấn tri bất giác bị trúng đặt. Mà có thể khiến cho bồi công tử vô tình trúng đọc vào lúc đó. Các nhân hộ không có mấy ai. Vậy nên, hy vọng bánh hiệu cô nương có thể điều tra. Cô Lao tất nhiên sẽ không ít. Dịp Linh Cẩm lúc này mới biết, đêm hôm đó, bọn họ nói chuyện gì, A đọc, nhiều manh mối. Dương tiếng nhẹ la động, bất hiểu nợ nụ cười từng trải. Chuyện này rất thú vị. Đợi ta trở về điều tra ra, tấn sẽ thông báo cho đại nhân. Làm phiền. Mọi người ngồi không bao lâu, Bách Hiệu đã nói muốn rời khỏi. Bách Hiệu cô nương không ở Đan Thành chơi mấy ngày, để bùi mổ làm tròn tất nhiễm chủ nhà. Bách Hiểu mỉm cười với bùi lâu tủng nói, ca tả bùi thiếu chủ, nghe đồn giang hồ đang có vài chuyện biến đổi rất phong phú. Ta lại rời đi nhiều ngày, nên phải trở về. Còn nhiều thời gian, thiếu nữ chắc chắn sẽ tới Đan Thành thăm thú một phèn. Đến lúc đó, làm phiền bùi thiếu chủ tiếp đã nhiều hơn. Giang hồ nhiên nữ chưa bao giờ kiểu cách. Một lời đã định, bất hiểu luôn luôn có cánh khiến người ta phải ngừng lại.